Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn công phu, có công phu. Đúng vậy. Vấn đề nằm ở chỗ công phu. Nếu không phải năm đó nhất thời cho phép cô học quyền đạo. Không thủ đạo, judo, tây dương kiếm cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc. Như vậy nhà đầu này hẳn là một cô gái đáng yêu ôn nhu mới phải. Cũng sẽ không bạo lực đến không có nam sinh dám tỏ tình. Hiện tại cô lại phải thường xuyên giả nam xuất hiện trước người khác. Có đàn ông coi trọng cô mới kỳ quái. Ai ra, nói đi nói lại, đều do trong lòng ông có ý cho con cái tiếp nhận sự nghiệp mới có thể tạo thành cục diện khó có thể thu thập hôm nay. Mắt thấy có một đàn ông dường như có sóng ngầm mãnh liệt với nó, có tương lai, ông vừa vui vừa giận, chỉ hy vọng con gái không cần bỏ lỡ nhân duyên khó gặp này. Thế ba già chuẩn đầu trong tờ báo, dường như lâm vào trầm tư, giải quyết xong bữa sáng, lô bộ vũ không chào hỏi đã ra cửa. Nhưng đi tới cửa, mặt của cô liền suy sụp xuống. Cũng không thể làm như không thấy sao. Lầu bộ vụ vô lực mà nghĩ, nhìn chằm chằm bó hoa hồng trói mắt trước mặt kia, suy nghĩ xem có nên ném nó vào mặt người tặng hoa hay không. Lúc này bầu trời sáng sủa không gợn chút mây. Cây xanh thấp thoáng, không khí tươi mát. Người tặng hoa tướng mạo đoan chính, cử chỉ văn nhã, nói năng lịch sự. Nhưng nụ cười trên mặt lại tổn thương mắt cô bên trái phía trước hai mét cô tức giận mở miệng anh không phiền sao luôn cuốn quyết lấy cô bây giờ còn mang theo hoa cái gì anh không hiểu hỏi thùng rác dừng tặng một cái liếc mắt xem thường miễn phí lô bộ vũ xoay người chạy lấy người làm vũ đường giờ khóc giờ cười nhìn bóng lưng của cô vì sao cô không giống người thường như thế chú Anh càng ngày càng mê hoặc tâm tình hay thay đổi của cô, thậm chí có chút không thể rõ ràng chính mình đến tột cùng là bởi vì thích lâu bộ hiền mới thích cô, hay đơn thuần thích chính là thích cô. Hoặc là dùng việc theo đuổi lâu bộ vũ để phủ định chuyện mình yêu đàn ông. Có lẽ... Anh chắc là đang chuôn tránh rồi. Nghe thấy phía sau vang lên tiếng bức tranh, lâu bộ vũ bất đắc dĩ nhướng mày, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại thỏa mãn khác thường. Kỳ thật! Cô rớt cuộc làm sao vậy? Mỗi lần gặp gỡ anh liền trở nên lạ lạ. Có khi rất nôn nóng, có khi là ẩn ẩn một tia vui sướng. Căn bản không giống bản thân cô. Oán hận mà nghĩ, càng thêm dùng sức đạp đường nhựa dưới chân. Anh trai đến tột cùng khi nào thì mới có thể trở về. Cô bắt đầu nhớ mong anh trai sinh đôi khiến người ghét. Ít nhất anh có một gương mặt có thể nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng thật sự muốn anh đến rời đi lực chú ý của người đàn ông này sao? Ngộ nhỡ... Dùng sức đã đi bất an trong đầu, sẽ không? Cô làm sao có thể ghen? Cô nhất định suy nghĩ nhiều quá rồi. Bộ vũ, đáp ứng sự theo đuổi của anh khó như vậy sao? Phía sau chuyển đến tiếng nói trầm thấp của anh. Mình suốt cuộc muốn theo đuổi ai? Diện mạo giống nhau, cả tính đương tự. Nhưng bọn họ rốt cuộc là hai người khác nhau. Làm vũ đường buồn giàu. Lầu bộ vũ hy vọng chính mình tạm thời mất đi thính giác. Bằng không cô phải trả lời anh thế nào, làm sao giải thích một đoạn hỗn đoạn này. Cho nên vẫn là bảo trì lặng im, lấy thẻ an toàn. Cô đi lên, anh theo sau, không cách nhau quá xa, cũng sẽ không quá mức thân thiết, lặng lặng duy trì một khoảng hài hòa độc đáo. Bọn họ dạng này tính là hẹn hò sao, nghi vấn này bất ngờ đột nhiên nổi lên trong lòng cô. Lầu bộ vũ nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt giường lớn mềm mại. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm món đồ chơi con gấu trên sàn nhà. Lầu phu nhân tiến vào nhìn qua chính là hình ảnh như vậy. Con gái thứ hai của bà đang ngẩn người, lãng phí thời gian trôi qua. Vậy tay trước mắt cô, cô làm như không thấy. Tốt lắm, nhẹ nhàng chọc một cái, vẫn không động đậy. Hiện tại bà có thể xác định một sự kiện, đó là bà bối của bà xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa vấn đề này vô cùng có khả năng trên mặt cảm tình, bộ dáng ngốc. Giống như chính mình năm đó Nhẹ nhàng xoa mái tóc dài tán loạn Của con gái Bà khẽ cười nói Bảo bối của mẹ nên hồi hồn Uống Uống Lầu bộ vũ từ trong ngượng ngùng tỉnh lại Kinh ngạc nhìn mẹ đối nhiên xuất hiện Mẹ, mẹ đến đây khi nào Mẹ mình khi nào đã trở thành võ lâm cao thủ Đi đường lại lặng yên không thấy tiếng động Đến đã lâu Lâu đến cũng đủ phát hiện khác thường của cô Tìm con có chuyện gì không? Cô nhanh chóng thô lại tâm sự của mình. Lầu phu nhân mỉm cười nói. Con không có chuyện gì nói với mẹ sao? Lầu bộ vũ xấu hổ cười. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của cô tự hồ cũng không thể gạt được mắt thần của mẹ ra. Là ai đem bảo bối của mẹ biến thành tâm thần không yên? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net